Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng nhau đến với kênh Người dân Đường Quay Âm trong buổi tối ngày hôm nay Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của tác giả Tuyết Minh à, Câu chuyện này tác giả viết về một loại quỷ có tên là quỷ dạ hành ở đây cũng là lần đầu tiên là Thuận nghe tới cái loại quỷ này trong suốt nhiều năm đọc truyện của mình Không biết à, quỷ dạ hành sẽ là một cái loại quỷ như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Thanh Sơn là một thầy Pháp, nói đúng hơn là một thầy Pháp thực tập sinh, vừa được sư phụ thả đi ra ngoài thực hành về những gì đã học được, vừa là một thầy Pháp non tay, nhưng cũng là một thầy thuốc cũng non tay luôn. Đi mấy ngày đường, giờ trước mặt hắn là một con sông, hắn ngước mắt nhìn lên trời thì trời cũng đã về chiều, hắn lại nhìn ra sông và lẩm bẩn. Dạ đến sông mà không ăn được ca nướng thì uổng lắm. Nên Thanh Sơn quyết định sẽ cắm trại lại đây. Trước tiên hắn kiếm cái cây rồi làm lấy một cái cần câu. Sau đó mới đào lấy con chun đất mà làm mồi câu. Hắn thong thả ngồi trên bờ để câu cá. Trên bờ sông gió thổi mát gì đâu. Nhìn xa xa có những con diều giấy đang bay lượt. Trông mà thích mắt lắm. Tuổi thơ hắn lại không được thả diều cùng bạn. Có trời cũng chơi một mình. Còn không thì chơi cùng. Suy nghĩ ngang đó dây câu của hắn rung lên. Hắn vội vàng nhất cần kéo dây rồi hướng dây câu lên bờ. Trên bờ lúc này là một con cá đang dãy đành đạch. Thân cá to hơn cả bàn tay người trưởng thành. Nhìn thấy cá trong lòng hắn vui lắm. Vậy là tối nay hắn có được bữa ngon rồi. Thanh Sơn cúi người xuống để gỡ con cá ra. Nhưng khi nhìn rõ con cá, Hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Con cá này phần bụng phình to, phần đầu nhô ra, vậy lại biến thành màu đen, đưa sát mũi sẽ ngửi được mùi tự khí. Cầm con cá trên tay, hắn lại nhìn quanh khu vực sông một lần nữa. Cá hắn cầu được chính là cá ăn xác, nếu đã có một con cá ăn xác thì sẽ có một đàn cá ăn xác. Nếu có một đàn cá ăn xác Thì sẽ có thêm mấy đàn cá nữa tới ăn xác Hắn lại cái gùi tre của hắn Lấy ra tờ giấy vàng Lấy chu sa đỏ hòa chút nước Tiếp đó chấm bút vẽ lên đó vài đường khó hiểu Vẽ xong hắn cuốn nhỏ lá bùa lại Rồi nhét vào miệng cá Và thả con cá lại xuống sông Với lá bùa khứ hồi này Con cá sẽ dẫn hắn đến chỗ ăn xác Hắn kiên nhẫn ngồi đợi trên bờ bụng cũng có phần hơi đói, nhưng nếu bỏ qua việc này, nhất định sẽ có thêm nhiều người nữa gặp nạn. Bởi hắn được cái tính bao động vậy đó. Com đồ đạt cho lại vào túi, hắn men theo bờ sông đi theo con cá. Dưới mặt nước sông đục, con cá mang lá bùa phát ra xạ quang màu đỏ, cứ lượn lờ lượn lờ bơi. Thành Sơn theo con cá đi đoạn khá xa, Từ khi con cá không bơi đi nữa mà chỉ lượn lờ một chỗ, hắn biết ngay. Hắn để gùi trên bờ, cởi bỏ bớt đồ hoài rồi lội xuống sông. Càng lội nước sông lại càng sâu. Hắn vừa lội vừa đưa tay mò mẫm nhưng vẫn chưa đụng được gì. Bắt buộc hắn phải nín thở, lấy hơi đầy phổi rồi lặn xuống. Lặn tới vị trí con cá phát quang đỏ đang ở đó, hắn lại phải bơi ngược lại lên trên. Cả người ướt súng từ trên xuống dưới Hắn đưa tay vuốt bớt nước trên mặt Rồi từ từ đi lên bờ Lại châu gùi lục lấy con dao nhỏ Rồi đi lại lùm cây cắt lấy một đoạn dây cây mọc dài Hắn quấn đoạn dây cây đó vào người Lại lội ngược lại xuống sông Thanh Sơn bơi quanh cái xác chết một phòng Tìm cách quấn dây cây vào xác chết Sau đó mới bơi sát lại chân xác chết đang bị treo vào đá Hắn nắm lấy cái dây dừa mà cố gắng cắt nhiều lần. Sức nước làm giảm đi lực tay nên hắn cắt lâu lắm. Được một lúc hắn lại ngoi lên bờ, lấy hơi rồi lại lặn xuống mà cắt tiếp. Cũng may, cắt hai lần dây dừa cũng đứt. Hắn liền ngoi lên kéo theo xác chết lên bờ. Vừa lên đến bờ hắn nằm ra bãi cỏ thở hồn hện. Tay cũng thuận tiện gỡ sợi dây cây khỏi người mình. Nghỉ ngơi xong hắn ngồi dậy nhìn cái xác mà không biết làm sao. Đây là một cái xác chết đang phân hủy. Thân trên đã bị cắn ăn mất. Chỉ còn lại đoạn thân dưới mà thôi. Già rẻ uống nước trương phành tái nhợt. Chưa kể những đoạn thịt bị rỉa đến lòi cả xương trắng. Thật sự rất đáng thương. Thanh Sơn để xác chết nằm đó rồi lại lấy đồ cũ mang lại. Đằng nào cũng dơ rồi lát kiếm được chỗ nghỉ sẽ tắm gội sau. Hắn lại cái gùi lấy ra một cái rượu và tìm mớ cây khô để nhóm lửa. Tiếp đó, kiếm thêm miếng gỗ bè bè như cái sạn và dùng sức từ cây rượu cố gắng đào lấy một cái hố cạn. Đào hố xong, hắn lấy cái tấm vải mỏng, hắn hay đắp quấn phần xác còn lại rồi kéo lại hố chôn. Khi cái xác nằm trong hố, hắn vừa hất đất xuống vừa lẩm bẩm. Tôi không biết người chết là ai. Nên không thể đưa xác về nhà. Tôi chỉ giúp trồn ở đây. Mong người chết an nghỉ. Trồn xong hắn kiếm mớ đá lấp lên để thú hoang khỏi bới xác tha mất. Còn rải mớ cây khô xung quanh. Và đốt lửa lên cho ấm mộ. Hắn làm cho mình một cây đuốc và đi tiếp. Lúc này ở làng Hải Bình trời đã sáng. Ba tưởng cùng những người bạn trai của mình thả lưới trên sông. Ba tưởng nhà nghèo nắm. Nên chỉ đi chung ghe với mọi người thôi Trong đám anh em đi chung ghe Ba tưởng là trường hợp đặc biệt hơn chút Gã sinh ra và lớn lên Ở bên khu đồi kia Nó như một ngọn đồi nổi Giữa lòng sông vậy Năm đó lũ lụt lớn lắm Đang đêm mà lũ lại lên bất ngờ nữa Nó nhấn chìm Cái ngọn đồi đó trong biển nước Tiếng kêu cứu rất thảm thiết Nhưng không ai dám chèo ghe qua đó cứu Nước thì chảy xiết lắm Người cũng như con vật ngoi ngóp trong dòng nước xiết. May sao hôm đó gã cùng mẹ đi đám ở làng khác nên mới thoát được. Đến lúc về thì mọi thứ không còn gì nữa. Chỉ một ngọn đồi chọc trơ chọi mà thôi. Mẹ của gã khóc nhiều lắm, khóc ngất lên ngất xuống mấy lần khi người ta tìm được xác của ba đứa em của gã. Còn một đứa nữa và cha của gã họ lại không tìm được. Nhiều khi xác của họ đã trôi ra cửa sông rồi. Những người còn sống sau vụ đó không còn của cải tiền bạc gì để làm đám tang cho những người đã mất, nhờ và những người ở trên kia giúp cho manh chiếu mà chôn cất người thân. Chỉ một buổi sáng mấy chục ngôi mộ được đào lên, san sát, xen kẽ nhau. Tiếng khóc của những người còn sống ai oán thấu tận trời xanh. Qua lũ, ngọn đồi lại bình thường nhưng không ai dám ở nữa. Nó không khác gì mổ chôn tập thể. Sau này cứ lâu lâu những người sống gần đó hoặc có ai đi về khuya ngang qua đó vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu cứu rất thảm thiết. Lúc đó bà tưởng chỉ 18 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết nhiều chuyện hơn. Còn mẹ của gã đã phát điên vì bị sốc tinh thần nặng. Ngày ngày cứ chạy qua đó gọi chồng gọi con. Họ thương mẹ con gá nên mỗi người một tay, giúp mẹ con gã dựng túc lều tranh nhỏ ở khu đất trống cuối làng. Mỗi ngày người này cho củ khoai, người kia cho trái bắp cũng giúp mẹ con gã sống lay lát qua ngày. Mẹ bệnh nên gã cần có tiền mua thuốc. Mỗi ngày gã phải mò cua bắt ốc rồi tìm cách câu thêm cá con tôm nữa. Nhưng cái bệnh của mẹ gã là tâm bệnh thì thuốc nào chữa khỏi. Cuối cùng gã lại là người tiễn người thân duy nhất của mình về nơi chín suối. Gã sống lay lát một mình vậy đó mà cũng mấy chục năm rồi. Không vợ, không con, không người thân. Nhưng được cái gã hiền lành chất phác nên những người sống ở đó cũng thương gã lắm. Thôi cho qua cái quá khứ đau buồn của gã đi. Không ai cứ sống trong quá khứ mãi được. Bà tưởng cũng đã cố gắng đạp lên quá khứ mới có thể sống vui vẻ như ngày hôm nay. Sau khi kiểm tra lưới xong, chú Bảy Nghêu mới gọi. Ê, à, được rồi đó, chuẩn bị kéo lưới tụi bây ơi. Hai chiếc ghe chở 10 người, cùng tấp vào để kéo lên cái lưới to nặng. Anh hai cỏ cười hớn hở. Có vẻ cái mẹ này nặng à nghe. Họ cùng nhau chung sức kéo lưới lên rồi cho lên ghe. Chiếc lưới nặng chiếu, những con cá, con tôm mắc trong lưới vùng vẫy hết mình. Thù lưới gỡ cá, họ lại cho ghe chạy về hướng bến cá. Những con cá con tôm nhỏ thì giữ lại ăn, còn những con lớn sẽ được bán lấy tiền. Ngõ vậy mà hai ghe kéo lên cũng được bốn giỏ lớn. Thằng hai đứa mới nói, sông mình ở đây đúng phủ sa màu mỡ nghe, tôm cá bắt mãi không hết. Anh Năm hào chỉnh nó, còn gì bắt không hết mày, nhưng chắc ông trời phù hộ nên khúc sông này có kéo đàn về hoài đó chứ. Em cũng lại cho nó kéo đàn hoài, em bán thời gian em kiếm tiền lấy vợ. Anh Tư Thông chen ngang. Mày lo kiếm lẻ lẻ, chứ đợi mày đủ tiền thì con Hoa nó lấy thằng khác rồi. Cả đám cùng phá lên cười chọc quê thằng nhỏ mà ngó vậy cũng vui, ngày nào cũng gặp nhau chứ không bao giờ hết chuyện để nói. Ai cũng giữ lại một ít chiến lời phẩm, bà tưởng cũng vậy không biết trời sối đất khiến thế nào. Trong đám cá hỗn ngang to nhỏ, gã giữ lại con cá to có vảy màu xanh rất đẹp. nay lại có mồi nhử lai dài rồi. Từ bến cá về, bọn họ chia tay nhau ai về nhà nấy. Có người chung đường nhưng chỉ có mình Ba Tượng là về đến nhà một mình. Gã vào nhà để con cá ra phía sau nhà, sau đó rửa mặt mũi tay chân mới bắt đầu làm cá. Con dao nhọn được gã sử dụng điêu luyện, không mấy chốc con cá đã được làm sạch. Sau đó ba tưởng dùng dao rạch vài đường, ướp ít xả ớt vừa băm rồi để đó cho thấm. Gã quay sang nhóm lấy cái bếp củi lên, để chảo rồi cho ít mỡ. Mỡ nóng gã cho con cá vào chiên. Cái mùi thơm của cá ướp xả chiên lên nó thơm gì đâu. Chỉ nghe mùi thôi mà bụng đã đói cồn cảo, được miếng trong chảy ra quẹo quẹo. Ở một mình nên việc ăn uống cũng khá là đơn giản. Cặp cá cho ra dĩa rồi bới thêm chén cơm nguội nữa là xong. Bà tưởng bưng hai cái đó lên trên bàn, bắt đầu ăn. Trước tiên vẫn là lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly làm một ngụm cho thơm miệng cái đá. Miếng cá đầu tiên cho vào miệng ăn, nó vừa cay vừa thơm lại giòn. Nó đã ơi là đã. Đến khi ăn hết con cá vây xanh, gã cảm thấy có gì đó lạ lạ trong cơ thể. Trong đầu gã bỗng nhiên nóng rực, mặt mày xây sầm mà lại cảm thấy buồn nôn nữa. Gã lẩm bẩm chết mẹ rồi, khổng lẽ bị trúng thực. Bà tưởng không nghĩ ngợi gì thêm định chạy ra ngoài để nôn hết những thứ vừa ăn ra. Sau đó còn định lấy miếng gừng nhai cho khỏe. Bước chân liều siêu trên đất, tay ủ dần đi, mắt cứ tối sầm lại. Trong đầu gã lúc này chỉ nghĩ được. Không sao đâu, mấy lần cũng bị vậy. Gã cũng đã quá quen với việc này. Nhưng bỗng nhiên gã như một cái động cơ bị tắt máy giữa chừng Gã ngã nhào xuống đất, nằm im bất động. Tới lúc tờ mờ chiều của ngày thứ hai, thằng hai đế mới đến tìm gã vì hôm nay không thấy gã đi trải. Do gã chỉ sống một mình, nên đám bạn trải hay qua lại thăm chừng Sợ gã có chuyện gì thì còn có người giúp Lúc đến trước nhà, hai đứa thấy cửa mở nên đoán bà tượng ở trong nhà. Thằng nhỏ gọi lớn. Anh tượng ơi! Anh tượng! Anh tượng ơi! Vừa gọi thằng hai đứa vừa đi thẳng vào trong. Nhìn thấy gá nằm bất động dưới đất. Còn trên bàn đồ ăn đã bị ôi thiêu và bốc mùi vì để qua ngày. Thằng hai đứa ngồi xuống bên cạnh bà tượng rồi lay lay gá dậy. Anh tượng, anh bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Anh tưởng! Lại lạy thế nào, ba tượng cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Rồi đột nhiên gã ngồi bật dậy, nhanh chóng và dứt khoát không khác gì cái lò xo. Điều đó làm hai đứa giật mình ngã nhào ra xo. Thấy gã đã tỉnh, thằng hai đứa mừng lắm. Nghĩ rằng gã uống say quá nên nằm xịn ở đây. mày quá, em tưởng anh bị làm sao mà lại... Câu nói của thằng hai đứa chưa dứt, Bà Tượng dùng 5 ngón tay của gã chụp lên đầu thằng nhỏ. Sức bóp của tay khá mạnh, mạnh đến nỗi đầu lũng lỗ và bắt đầu chảy máu. Thằng uh, hai đứa khóc la thảm thiết van xin, lại còn cố gắng chống cự lại. À, đau quá, tha cho em cứu, có cứu tôi với, ông tưởng bị điên rồi. Tiếng la thảm thiết trong sợ hãi và đau đớn của thằng hai đứa cũng không khiến cho người dân ở gần đó nghe thấy được. Vì nhà gã ở cách xa khu vực dân cư Lại rất hoang vô nữa Sau một hồi máu từ đầu thằng hai đĩa Chảy ướt cả mặt nó Ướt cả đồ nó đang mặt nữa Bà tưởng mới chọn tới lại lưỡi ra liếm từng giọt máu trên mặt Trên đầu thằng nhỏ Liếm chán chề gã đưa lỗ mũi lên Và hít thật mạnh Hai đứa quẳng quại rồi chết đi Vì bị hút hết dương khí và máu Đã 4 ngày trôi qua Kể từ ngày ăn xác thằng hai đĩa, à không, là ăn phải con cá vây xanh. Đúng vậy, là ba tượng ăn phải con cá vây xanh chứ không phải ăn xác thằng hai đĩa. Hôm nay nữa là ngày thứ sáu. Từ hôm đó đến giờ ba tượng cảm thấy rất bức rức khó chịu trong người. Nhìn mâm cơm với mấy miếng cá khô mà gã chán, buông hẳn chén cơm xuống bàn. Cái cảm giác uống máu rồi trong miệng ngậm đầy một miếng thịt tươi nó đã gì đâu. Chỉ cần nghĩ đến thôi nước miếng ba tượng lại chảy nhẽo ra Gã phải đưa tay lên mà trồi đi Nhưng ba tượng lại tự lấy tay tắt thẳng vào mặt mình mấy cái Cố gắng tát cho bản thân tỉnh táo ra Mày điên đồi tượng ơi Mày là con người mà sao lại có mấy suy nghĩ như vậy Màu tỉnh lại đi Cứ như hai luồng suy nghĩ trái chiều đang rằng co trong đầu của ba tượng vậy Quá chán nản với cái suy nghĩ bệnh hoạn đó Bà lấy chai rượu lên đưa lên miệng Mà uống như uống nước Chỉ cần uống thật say Ngủ thật dài Thì mọi chuyện lại ổn thôi Như ngày hôm qua vậy đó Nhưng qua ngày thứ bảy Bà tưởng không thể kiềm chế được sự thèm thuồng của gã nữa Dù đã cố gắng kiềm chế đến mấy Gã cũng không thể thắng nổi cái ý chí kia Tuy là như vậy nhưng gã vẫn sợ Sợ hãi cái cảm giác lần đầu tiên giết người Cơn thèm thịt người trong gã đã lấn chiếm được cơn sợ hãi. Chỉ một lần, một lần nữa thôi, gã sẽ không làm vậy nữa. Muốn thoát khỏi cơn thèm thịt người, bà Tượng lại tìm đến rượu, đó là giải pháp tốt nhất. Sáng ngày hôm sau, tiếng anh hay cọ đã vang lên ngoài cửa nhà bà Tượng. "Bà Tượng, bà Tượng ơi, mày dậy chưa?" Tiếng còi vang vọng và dồn dập cũng kéo gã tỉnh khỏi cơn mê ngủ gà ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Ờ, đây em dậy đây, đi đâu sớm vậy anh Hai có. Chỗ em mày chưa tính hả? Này quà nhà anh bảy liễu đám dỗ này, mình qua sớm còn phụ ảnh nữa chứ. À em quên mất, đợi em lát. Ờ lẽ đi. Bà tưởng dậy ra phía sau nhà vội vội vàng vàng xúc miệng rửa mặt và thay đồ để mà đi đám dỗ nữa chứ. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ nhà anh Bảy Liễu. Mọi người cũng bắt đầu tập trung lại. Tiếng nói tiếng cười vui vẻ rộn ràng lắm. Thấy bọn họ đến anh Bảy Liễu hớn hở chào đón. Ngày nào bọn họ cũng gặp nhau mà tưởng đâu lâu lắm rồi mới gặp. Tay bắt mặt mừng, anh Bảy Liễu lên tiếng. Hai đứa tới rồi hả? Vừa giết gà giết vịt giùm anh, để mấy bà mấy cô còn nhổ lông nữa. Anh hai cò cười cười. Anh nói em còn được chứ thằng này mà làm được gì. Sợ này đến con cá nó còn không dám mổ sống thì nói gì cắt cổ gà. Thôi để em... Ờ, thôi, hai tụi mày vô trong đi. Anh hay cỏ cùng ba tượng ra phía sau nhà. Anh hay cỏ thò tay vào chuồng túm lấy cổ con gà rồi vặn ngược. Sau đó lấy dao cắt cổ. Nhìn từng giọt máu bắn ra chén đỏ lòm. Nhưng ba tượng lại không có cảm giác gì thèm thuồng Anh hai cỏ làm được con nào thì gã nhổ lông con đó. Vừa nhổ lông gà, gã vừa suy nghĩ ra cách làm sao để kiếm lấy người mà ăn thịt, mà uống máu. Bỗng nhìn anh hai cỏ gã gã. Nè, bà tưởng tối mai đi thị trấn không? Lại thị trấn hả anh? Anh hai cỏ nhìn ba tượng ngờ vực. Chú mày có phải đàn ông không vậy? Chúng ta lâu lâu cũng nên tìm chỗ để mà vui vẻ chứ ngờ không thấy có lỗi với chị Ngọc à lỗi bà chết 35 năm rồi đó còn lỗi gì nữa mà lỗi tao không lấy vợ khác là cũng coi như nẻ mặt bà lắm rồi đi nghe để tao rủ thêm thằng năm hào ba tưởng còn chưa kịp trả lời vẫn còn đang suy nghĩ thì anh hay cò chốt luôn quyết định vậy đi chưa giờ cho em mày làm ra tiền cũng để ăn nhậu thôi nhậu hoài sao được con rượu phải có đàn bà mới trọn vẹn cuộc đời Biết chưa? <cười> bà tưởng xưa nay vốn kiệm lời nên gã không nói gì thì anh hai cỏ cũng coi như gã đã đồng ý. Như đã hẹn, khoảng chiều tối họ sẽ gặp nhau ở gần bờ sông để cùng xuống thị trấn. Lúc thằng năm Hào chạy ra chỉ thấy có một mình ba tưởng đứng đó. Thằng nhỏ hỏi. Ủa? Anh hai cỏ chưa qua hả? Chưa. Có mình tao đứng nãy giờ mỗi cánh muốn dâng chân nè cha em tưởng mình em trùm đi trễ chứ, ai ngờ ông trễ hơn cả em nữa. Bà tưởng trách. Chú mày đó, làm gì hẹn ai thì lo mà sớm sớm, cứ để người ta đợi mình hoài không biết ngại sao. Thằng năm hào cười cợt. Riết rồi, họ cũng quen tính em thôi, ngại gì. Thằng năm hào mới đứng đó huyết sáo trong thời gian chờ đợi. Họ đứng đợi hắn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy anh hai cỏ đến. Bà tưởng xót ruột hỏi. Sao anh hai cỏ chưa đến nữa? Hay mình đến nhà anh tìm xem sao? Nghe gã nói vậy Nam Hảo bác bỏ. Thôi hỏi làm gì anh ơi? Chắc ông có chuyện đột xuất nên lỡ hẹn với mình rồi. Về anh ơi. Thì mình qua hỏi cho chắc. Không cần, không cần. Về thôi. Vậy là hai người bọn họ lại chia tay nhau Lại ai về nhà nấy Về đến nhà Trong ngoài gì cũng tối thui tối mò Bà tưởng cẩn thận đóng hết các cửa lại Còn không quên cẩn thận nhìn trước ngó sau nữa Sau đó gã mới lại chỗ bàn châm lửa cho cái đèn dầu Nhìn ánh lửa nhỏ cháy hiu hiu Bà tượng lại suy nghĩ Mình có nên làm vậy không? Lỡ như có ai phát hiện ra mình thì sao? Bà tượng lo lắng, trong tâm trí gã vẫn đang đấu tranh rằng co lắm. Cái bóng to đứng im im trên vách khiến ai đứng phía sau nhìn cũng sẽ thấy bất an. Bất ngờ gã cầm lấy cái đèn dầu hiu hiu cháy, rồi quay lưng đi sổng sọc ra phía rừng cây gần bên ngoài nhà. Đôi chân trần rào bước thật nhanh trên đất, cứ như muốn tìm đến cái gì gấp gáp lắm. Trong đám cây dương liễu, anh hay cỏ đang bị bịt miệng, bị cột tay chân vào cây dương liễu to ở đó. Nhìn thấy gã, anh hai cò chỉ biết ú ớ với cái miệng bị bịt kín. Bóng dáng to lớn của gã, sèn lẫn với những cảnh liễu đung đưa trong ánh sáng mở nhạt của đèn dầu nhỏ. Anh hay cò nhìn mà thấy sợ, cứ như một con quỷ âm thầm hiện hữu từ đầu đến cuối ở đó. Không kiềm lòng được nữa, bà tưởng xông vào anh hai cò Tài giữ lấy hai bên vai rồi đưa hàm răng cắn ngay vào cổ của anh vết cắn mạnh và sâu đến nỗi gã đáng ngoạm ra được một m thịt tươi trói vết cắn tr mạch máu làm máu phun cả tia bà tượng nha ngấu nhghiến chưa đã miệng gã lại ngoạn thêm một miếng nữa anh hay cỏ đau đớn lắm cơn đau thêm nỗi khiếp sợ khiến anh toát hết mồ khôi cảm giác vừa sợ vừa muốn chạy đi nhưng không thể Nó khủng khiếp đến thế nào Từ chỗ vết cắn Nó khiến bờ vai anh đun lên cầm cập Trong miệng chỉ có thể Cất lên vài tiếng ú ớ Anh vẫn chưa đã ba tưởng nắm lấy con dao nhọn Cầm theo đâm nhiều nhát lên người anh hay cỏ Vừa đâm vừa rạch Để lôi cái đống tim gan phèo phổi Bên trong ra Khi nhìn thấy sương sườn Đã còn đưa hai tay dùng sức bẻ mạnh Vừa bẻ vừa gầm Không khác gì thú hoang Bàn tay to thô ráp nắm lấy trái tim còn nóng ấm, đang đập phập phồng. Tay kia cầm con dao cắt một đường ngọt liềm. Tự nhiên gã thèm ăn trái tim anh hay cò quá. Thèm đến điên đảo thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra phèo phèo. Cầm trái tim vẫn còn nhúc nhích trên tay, gã cho ngay vào miệng cắn lấy miếng to rồi nhai. Nhưng mặt bà tựa bỗng nhìn nhăn nhó rồi phun phèn phẹt miếng vừa cắn ra đất. Mà em đỡ tệ Mùi thối không ăn được Để thỏa mãn thêm cho cơn thèm Bà tưởng mới đưa muối hít lấy máu Và xương khí của anh hai co Anh ấy chết trước khi bị hút cạn máu Và sương khí Sau khi thỏa mãn cơn thèm Bà tượng ngồi thở hồng hồng Cá còn đưa tay quẹt ngang Những gì còn dính trên miệng Cá cười hành hạch <cười> Đáng chết Thì lũ trúng mày là loại đáng chết. <cười> Nhưng, ngay sau đó, bỗng nhìn ba tượng lại thấy buồn, nước mắt tự dưng chảy xuống. Gã trách mắng bản thân. Sao phải khóc cho nó? Mày biết nó đáng chết mà. Trách mắng bản thân xong, gã lại ăn uổi bản thân gã. Thèm thì cứ ăn, không biết gì phải kiềm chế. Tiết rồi gã không khác gì kẻ tâm thần phân liệt, tự nói chuyện với bản thân, tự phân chia cảm xúc. Xong việc, ba tưởng vào nhà lấy cái sẻng và bịch vôi sống. Lần này gã đào luôn cái hố ở trong rừng cây dương liễu mà chôn cái xác của anh hai cò. chôn xong lại thẳng nhiên đi tắm gội rồi lên giường ngủ như chưa có việc gì xảy ra. Hôm nay ba tượng được người ta hùn mồi là con chim cò mới bẫy được ngoài ruộng. Gã làm thịt cò rồi bắt lên xào xả ớt Để mồi lên mâm xong gã mới ra phía sau nhà tắm gội Hơn 15 phút sau Hai ông bạn nhậu của ba tượng cũng tới Người đem chai rượu Có người còn đem theo nải chuối nữa Cũng như mọi khi Bọn họ ngồi lai dai với nhau Vừa lai dai vừa hát vài câu họ vọng cổ Bữa nhậu đang vui Thế anh bệnh liễu lên tiếng Mặt đỏ âu cười cợt Uống vừa vừa thôi mấy cha Coi chừng lại mất tích không tìm thấy xác đó <cười> Bà tưởng ngay anh Bảy Liễu nói vậy tò mò hỏi Rồi họ không tìm thấy người luôn hả anh Bảy Hay mấy người đó bỏ đi đâu không Tao chịu Anh năm rảnh cũng có vui không kém Nào tao mất tích thì tụi bảy nhớ đi kiếm tao nghe Anh Bảy Liễu trả lời Mày mà mất tích á Tao đến mấy cái gánh hát cải lương thì kiểu gì không tìm thấy mày Vô Bọn họ cùng nâng ly rượu lên uống cạn. Anh Bảy Liễu còn dặn dò ba tưởng. Mày sống một mình cũng cẩn thận nghe ba tưởng. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Bọn họ lại nâng ly rượu lên cùng cạn. Anh Bảy Liễu lại trầm tư suy nghĩ. Không biết thằng năm Hào với thằng hai đứa đi đâu mà lạ vậy ta? Thêm cái thằng hai cỏ nữa. Tao nhớ tối hôm đó nó kêu sang tìm mày rồi đâu ngày mai nghe nó mất tích rồi. Anh năm đànnh sợ bị nghi oan liền giải thích không có nó, nó đêm đó có tìm tao đâu bà tưởng nghe nói vậy cũng đầy vẻ hoang Mang Nói chung mấy anh cũng cẩn thận anh bày liễu buột miệng trời thể Mẹ cha nó đã dịch bệnh còn mất tích nữa mà nghe đầu bên làng Hải Bình đang có thầy chữa bệnh đó vái trời cho ông chữa giỏi để bà con mình bớt khổ làng đó đúng chúng năm hạn thôi. Dô đi bay. Bọn họ lại tiếp tục triển miên vui vẻ trên bản nhậu. chuyện những người trong làng Hải Lăng bị mất tích lâu như vậy, người nhà cũng lo lắng mà báo lên quan. Nhưng quan có tìm kiếm thì cũng được vài bữa thôi. Chưa, phải có nhiều tiền cho quan thì quan mới làm việc nhiệt tình hơn. Dân thì ở nhà trông chờ vào quan, còn quan cứ nhàn nhã qua ngày. Biết đầu bọn họ đi đâu ít hôm lại về mà thôi. Chuyện mất tích của bọn họ ngó vầy cũng hơn 2 tháng trô qua rồi. Không một ai biết tung tích gì. Cho đến một hôm, đám trẻ con chiều đó kiếm chỗ chơi thả diều. Chiếc diều mượn gió bay cao ơi là cao. Lũ trẻ cùng bầy chó chạy lăn tan thích thú lắm. Trẻ con ngày xưa không cần ai quản, tự chơi, tự chạy về thôi. Chiếc diều của lũ trẻ dở trứng, mắc vào nhánh cây cao. Một đứa lớn nhất mới bám vào cây Rồi kiếm chỗ trèo lên Lũ chó bên dưới như đánh hơi được mùi gì Ra một gốc đất gần đó Mà đào Vừa đào vừa gầm gử rất khó chịu Tụi nhỏ chỉ tưởng nó đang đào Kiếm chuột nên không quan tâm Cho đến khi con chó ngậm lấy Cái bàn tay người chơi xương trong miệng Một đứa nhìn thấy Thì hét toán lên Và cùng nhau bỏ chạy Cái thằng trên cây cũng sợ Nên tụt nhanh xuống chạy theo muốn tụt quẩn Trẻ con trẻ phát hiện liền được mách lại với người lớn. Người lớn ở đó đi thành đám năm đến sáu người, tay quần cầm cả cuốc cả nữa. Khi người lớn đến nhìn thấy cái bàn tay xương cũng đã hơi rén và họ cố gắng lấy hết can đảm để đào tiếp vào chỗ con chó lúc nãy đào lở giờ. Người quốc cười xẻng, từng lớp đất thịt được xới lên. Bên dưới lớp đất đen lộ dần lên những bộ xương. Bám ngoài lớp xương chính là những mảng thịt thối rửa còn sót lại, rồi nhẳng bu vào ăn đến mập ú. Có người đứng lại canh chừng và có người chạy đi báo cho quan xuống điều tra. Khi quan phủ xuống, những bộ xương đó mới được mang lên chạy đều trên tấm vải trắng. Điều đáng sợ là một cái hố nhưng chôn đến ba bộ xương. Nhưng điều đáng sợ hơn là những bộ xương này đã chết bao lâu để có thể còn lại xương mà vẫn còn lại thịt bị phân hủy. Những bộ xương đó lập tức được mang về Để điều tra Việc phát hiện ra mấy bộ xương Ngay lập tức chiều đó Anh Bảy Liễu cùng anh Năm giành Thêm cảnh tư thông nữa Mới chạy đến thông báo cho ba tượng biết Bọn họ vừa gọi Vừa chạy thẳng đến chỗ của ba tượng ngồi Gã ngạc nhiên hỏi Ủa Mấy anh đi đâu mà hối hả dữ vậy Bọn họ dường như là chạy nhiều hơn đi Nên đến nơi ai nấy cũng thi nhau thở Người thì lại ngay lưu nước mưa mà lấy nước uống. Anh Bảy Liễu lên tiếng. Khúc trên kia mới phát hiện ra cái hố trồn đến ba cái xác. Anh Tư Thông chèn ngang. Xác đầu mà xác? Xương, là bộ xương. Ờ, là xương. Một cái hố mà trồn tới ba bộ xương. Quan Phủ tới làm việc rồi khiêng đi rồi. Quan Phủ còn dặn là người dân cẩn thận hạn chế đi đâu. Nên tụi tao chạy tức tốc xuống báo cho mày biết Đến chiều lại là không có ra đường Nghe chưa Chỗ đó cách nhà mày có 10 dặm thôi đó Bà tưởng thả luôn cái lưới đang sửa dở ra Mắt chớp chớp vài cái ra vẻ ngạc nhiên lắm Anh nói cái gì mà nghe vừa ghê vậy anh Thiệt đó Chú mày ở có một mình nên phải cẩn thận nhất nghe chưa Thôi tụi tao về chứ kéo trời tối Dạ dạ em cảm ơn các anh Các anh về cẩn thận Bọn họ lại cùng đi sát nhau rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đã nhìn theo dáng họ một lúc lại tiếp tục công việc giang dở. Sau khi điều tra được, người khám nghiệm pháp y mới thưa lại với quan. Đây là những vụ án giết người man vợ và biến thái. Mục đích chưa rõ. Có thể là do mâu thuẫn hay trả thù gì gì đó. Quan hỏi, nếu mâu thuẫn trả thù thì có cần lóc hết thịt đến tận xương vậy không? Người khám nghiệm pháp y nhanh chóng trả lời Còn điều này nữa Trên những miếng xương có để lại cả dấu răng Nhưng trình độ của chúng ta thì chịu Chưa có loại nào có thể đoán biết được dấu răng của ai Quan phủ nghe xong cũng lắc đầu Biến thái Vậy thì quá sức biến thái rồi Sau đó quan ra lệnh Gián cáo thị để dân đề phòng Phái thêm người đi tuần tra Dạ Cao thị được dán khắp nơi, ai đọc được cũng sợ hãi. Bọn họ ai đi đâu cũng đi thành tụm năm tụm ba. Và cứ đến chiều lại không có ai dám ra đường nửa bước. Thanh Sơn chữa bệnh cho những người ăn phải cá ăn xác ở làng Hải Bình xong thì đến làng Hải Lăng. Với thời gian chữa bệnh bên làng Hải Bình, Thanh Sơn cũng đã nghe ngóng được một số chuyện. Lúc chữa bệnh ở bên làng Hải Bình cũng có dân ở nơi khác đến tìm. Cũng có người để lại tên của mình để đợi hắn đến chữa như lời hắn hứa. Lúc đặt chân đến đây, Thanh Sơn mới tìm đến những người đã ghi tên lại trong danh sách. Làng ở đây cũng hoang tàn, nhưng họ nghe tin không ăn cá nên làng này đỡ hơn. Vừa chữa bệnh cho một nhà gần đó xong, Thanh Sơn hỏi. con không lấy tiền cô đâu, cô chỉ cần chỉ cho con chỗ mà chôn mấy bộ xương đi. À ừ... Con đi thẳng tới cây xoài, rẽ phải, lại đi thêm một đoạn, qua cây giếng, rẽ trái xuống, à, tầm bầy dặm là tới con ạ Con cảm ơn cô nghe, cô à, giữ sức khỏe Hắn biết việc kia quan trọng, nhưng việc cứu người còn quan trọng hơn, nên hắn lại nấn ná lại đây chữa bệnh thêm rồi từ tử tới gần đó sau. Chữa bệnh ở đây thêm mấy ngày, Thanh Sơn bắt đầu tìm đến chỗ phát hiện ra mấy cái bộ xương. Hắn đưa tay sờ vào đám đất, cảm nhận những khí tức còn sót lại. Hắn đoán chính là quỷ đã ăn sạch sẽ những cái xác này, nên hắn bắt đầu điều tra. Nhưng trước khi hành động, hắn phải chuẩn bị những thứ sau. Dây hồng, mực đỏ, chu sa, nanh cọp, kiếm gỗ, kiếm thiệt, bên mình. Hắn đứng lên nhìn quanh khu vực này rồi bắt đầu bày ngũ hành cảm ứng trận. Chỉ cần ma quỷ cấp 3 trở xuống đều sẽ bị cảm ứng. Bán kính của thế trận này trong tầm 2 dạm vuông. Thanh Sơn bắt đầu đi bố trí cờ trục, đông phương vị dùng cờ đông hoàng, tây phương vị dùng cờ tây môn, bắc phương vị dùng cờ bắc thái, nam phương vị dùng cờ nam đầu. Những chiếc trục cờ cắm xuống đất sẽ tự chui tụt vào đất tạo thành thế trận khi vào đúng vị trí. Tạo thế trận xong, hắn cũng đi chữa bệnh cho những người gần khu vực đó. Tối của hai ngày sau, nằm im lâu như vậy, bà tưởng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt mở ra nhanh chóng không mệt mỏi. Cá ngồi dậy rồi xuống giường, đôi chân trần đi trên nền đất gỗ ghề, lạnh lẽo. Mặt sắc lạnh, cả đi xuống bếp, đôi bắt nhìn chăm chăm rồi đưa tay rút lấy con dao nhọn. Ba tượng cầm lấy con dao chặt cứng trong tay rồi đi lên nhà trên. Trong ánh đèn quả dầu mờ nhạt, bóng dáng gã trải dài lên tấm phên. Cái bóng cô đơn hiu hắt. Gã cầm lấy con dao, đưa lên ngang ngực rồi đâm mạnh vô ngực. Máu từ chỗ đâm chảy dài xuống thấm cả cái quần gã đang mặc, vảy nhỏ cả xuống nền đất. Đôi mắt gã vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không đổi sắc, chỉ là không hiểu sao Tay trái lại nắm vào lưỡi dao như muốn cạn tay phải Tay trái ba tượng đã bị thương Máu nhỏ nhanh xuống đất Nhưng tay phải vẫn có ý không buông ra Tay phải vẫn không từ bỏ ý định Mà cố gắng đâm mạnh hơn Tay trái buông xuôi Tay phải tiếp tục đâm mạnh hơn Mũi dao bây giờ Đã nằm hơn một nửa trong ngực cá Bỗng nhiên ba tượng dừng lại Cả hối hận Cả rút dao ra thôi Con dao được rút ra tay phải vẫn nắm lấy con dao, tay buông xuôi. Máu từ đầu lưỡi dao nhỏ tong tong xuống nền đất. Từ chỗ vết đâm, miệng vết thương đang dần khép lại. Mắt gã long lên sòng sọc. Trong con ngươi của gã, những sợi cân máu in hẳn lên. Bà tưởng ném con dao trong tay đi, rồi ôm đầu la hét. La hét trong sự tức giận, la hét trong sự sợ hãi, la hét trong sự hối hận và bất lực. Như một con người khác, bà tưởng lại ngưng la hét, mà lại chuyển qua cười. Các cười trong sự hưng phấn, một nụ cười mang đầy tâm tư độc ác. Miệng cay nghiệt chửi rùa. Đáng chết, tụi nó đều đáng chết hết cả. Cười xong, bà tưởng đứng lên, cầm con dao nhọn rồi đi ra ngoài. Đôi chân trần bước trên đất, bóng dáng to lớn khuất dần trong bóng tối. Chiếc đèn dầu le lói trong nhà cũng bỗng nhiên vụt tắt. Thành Sơn đi chữa bệnh cho người ta nên được người ta cho ở lại Lúc này hắn vẫn còn đang nghiên cứu mấy cuốn sách mà hắn mang theo Bỗng nhiên tay hắn vệnh lên Hắn đã nghe được tiếng linh khí dao động từ thế trận Ngay lập tức hắn dùng thuật phi thân chạy tới chỗ đó ba tưởng đang hành sự thì người được mùi nguy hiểm đã bỏ xác lại rồi chạy đi trong bóng đêm Thành Sơn chạy được tới chỗ nạn nhân thì bị chậm một bước Nạn nhân đã chết rồi Bị hút hết máu Phần thịt ở đầu đã bị ăn lỡ dở Mất dấu con quỷ Hắn bực bội đá chân và cát nhiều lần Chết tiệt Chết tiệt Đá chân lung tung cho thỏa dận Thanh Sơn cố gắng bình tĩnh lại Xác định được nó chính là quỷ giả hành Nhưng vẫn chưa bắt được nó Hắn lại chưa yên ổn mối lo Xác người lần này hắn không đụng tới Để bắt được quỷ hắn mới đụng tới Dù sao mai sẽ có người phát hiện ra cái xác này Bà tưởng sau thời gian ăn thịt hút máu và hút dương khí để luyện quỷ pháp Thì khả năng gã đã lên được mấy phần công lực Biết được nơi đây đã có người có pháp năng lớn Nên gã phải cẩn thận hơn mấy bữa trước Lần này ba tưởng dùng chút phép thuật luyện được Đưa tức khí lên một người bình thường Sau khi phát hiện được đối tượng gã mới đến đó bắt chuyện Thì là người quen nên họ cũng nói chuyện với gã vài câu Sau đó người kia như bị điều khiển và đi xa hơn phía đang ở Dù dỗ được người đi nơi khác Còn gã ở đây cho dễ dàng hành động Thanh Sơn lại nghe thấy tiếng chuông Nên lại di chuyển nhanh chóng đến đó Hắn cố gắng dùng thuật phi thân để chạy thật nhanh Lần này hắn không muốn lại có người bị giết oan nữa chạy đến nơi tìm được người thì mới biết mình đã bị con quỷ chơi xỏ. Chắc chắn con quỷ đã dùng chiêu Dương Đông kích Tây để dụ hắn ra đây, còn con quỷ sẽ ở lại mà hành động. Tức tốc, Thanh Sơn phải dùng đến chiêu Thái Ất Hoàn Chân Kinh, đưa hai tay bắt ấn, ngón cái bấm ngón giữa, xoay hai vòng tay rồi đưa lên ngang mắt, kéo ngang qua thái dương một đường. Đây là loại bảo thuật để định vị chính xác từng milimet vật mà hắn cần tìm. Đôi mắt tùy nhắm nghiện, nhưng trong đó là cả một bản đồ và cả một tia sáng đỏ chỉ đường. Sau khi xác định được đối tượng, hắn lại kéo ngược tay từ Thái Dương lại phía trán để khóa bảo thuật lại. Vừa khóa xong, hắn cục xuống đất, chân không thể đứng vững được. Đây là bảo thuật rất hạn chế dùng. Nếu dùng đến sẽ tổn hao thần lực rất nhiều, nhưng đã phát hiện được con quỷ hắn không thể bỏ lỡ được. Hắn cố gắng đứng lên chạy hết tốc lực đến đó. Nhưng khi đến nơi con quỷ đã đoạt được mạng người trong tay nó. Lần này Thanh Sơn không thể bình tĩnh nữa, giận quá mất khôn. Rút kiếm cổ rồi sử dụng chiêu thứ ba của liệt hồn chạm ra mà đánh quỷ. Con quỷ cũng không vừa, dùng quỷ thuật chống trả kịch liệt. Nhưng cầm cự được ba kiếm đã bị đánh trọng thương. Hết cách con quỷ dùng đến mê hồn túy hương tiêu. Sương mù ảo ảnh mà chạy thoát Còn Thanh Sơn cũng bị đánh te tua Một phần vì mất sức Do sử dụng bảo thuật Nên không thể đuổi theo được nữa Một lần nữa Thanh Sơn gục xuống Tay chân đun rẩy vì kiệt sức Hắn phải nghỉ ngơi lúc lâu Mới có thể đi lại được Nghỉ ngơi đủ Hắn lê lết về lại nhà dân Mà hắn chố ngủ Lúc đầu đi ra từ cửa sau Nên lúc về hắn cũng đi vào từ cửa sau Mọi người trong nhà đã ngủ say giấc Hắn lặng lẽ lên giường nằm nghỉ ngơi điều hòa lại thể lực. Sáng hôm sau Thanh Sơn mang đồ của mình rồi chào tạm biệt mọi người mà rời đi. Hắn đi một mạch đến chỗ quan nha để khai báo sự việc. Quan nhà nhìn hắn ăn mặc thì không phải dân vùng này nên hỏi. Người tới đây có chuyện gì? Thanh Sơn quỷ trước mặt quan phủ mà khai báo. Bẩm quan còn đã nhìn thấy mặt con quỷ giết người hàng loạt gần đây. Nên xin quan vẽ lại mà bắt hắn. Nếu là quỷ thì làm sao người có thể nhìn được? Không lẽ ta phải vẽ ra khuôn mặt xấu xí có hai sừng và hàm răng nhọn? Không, thưa quan. Nó còn đang luyện quỷ pháp nên chưa thể biến hình ra được như vậy. Hôm qua nó lại giết người. Không tin quan cứ đến khu đường dưng liễu gần cuối bến sông hướng bắc là biết. Được rồi, vậy người miêu tả đi. Nếu ta biết người làm trò thì ta đánh cho 100 trăm hẻo. Quan phủ cho người vẽ lại theo cách diễn tả của Thanh Sơn. Sau hơn 30 phút cũng vẽ xong, đó là gương mặt của một con người. Chỉ có ánh mắt rất lạnh lùng mà thôi. Cầm lấy bản vẽ, quan phủ hỏi hắn. Người tên gì? Từ đâu đến? À, con tên Thanh Sơn còn đến từ một vùng của bảy núi. Vì nghi ngờ thân phần của Thanh Sơn nên đã cho bắt giam hắn vào tù. Hắn ngỡ ngàng rồi kêu lên. Thưa quan còn nói thật đó. Nếu quan không cho người bắt nó, nó sẽ hại thêm nhiều người nữa. Người cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi. Điều tra xong ta mới thả ngươi ra được. Cuối cùng Thanh Sơn phải chịu ngoan ngoãn ngồi trong tù. Ngồi cho vui vậy thôi chứ khả năng của hắn thoát ra đó mấy hồi. Sau khi bên ngọ tác và quan sai điều tra kỹ lưỡng thì mới tin và thả hắn ra. Quan nói Ta đã điều tra mọi việc. Đúng như lời người nói, ta cáo lỗi với người. Cảm ơn quan. Quan phủ liền đem những việc điều tra được và tên của những người bị mất tích kể cho Thanh Sơn nghe. Hắn liền đem chuyện mình vớt được cái xác chết bị cột đá, bị cá rỉa, chỉ còn nửa thân dưới cho quan phủ nghe. Rồi kể lại sự việc người dân ăn phải cá ăn xác chết sẽ bị bệnh như thế nào. Quan phủ vẫn xác nhận được những việc hắn kể. Đúng là thời gian đó dân trong vùng bị bệnh, Mà không có thuốc chữa nên gọi chung Quỳ là bệnh dịch Hắn nói tiếp Cây gã hóa quỷ kia chính là gã ăn phải con cá ăn xác Mà con cá đó ăn phải óc của xác chết Bộ óc lưu giữ những hình ảnh, những oán hận khi chết Giờ quan cho gián cáo thị rồi tìm bắt hắn ngay lập tức đi Được rồi, ta sẽ cho người đến đó để đào sát lên mà thẩm định nguyên nhân chết Nếu gã đó đã là quỷ thì xin người giúp chúng ta bắt quỷ Dạ, bọn họ họp lại bàn kế hoạch bắt quỷ. Bà tưởng sau khi giết được người thứ tám xong, nhưng vì chưa ăn được thịt và uống máu, lại bị thanh sơn chém cho một kiếm mất hết 8 phần nộ khí. Gã cảm thấy mình yếu ớt hẳn, da rẻ bắt đầu thối rữa ra. Những mảng da đen nhảy chảy nước đặc. Cảm nhận rõ nhất chính là gương mặt gã. Gã đưa tay sợ lên, liền cảm thấy những cái lỗ lậm trởm. Còn người cũng không yên phận trong hốc mắt nữa Cũng muốn rớt ra ngoài Bà tưởng phải cầm lấy rồi gắn vào lại hốc mắt Tay cố gắng hốt lấy những mảng thịt rơi ra mà gắn lại Có lúc cầm miếng thịt thối rửa trên tay Mà đưa lên nhìn Gã vẫn không hiểu sao giỏi bọ Lại có thể làm tổ trên da thịt gã nhanh đến vậy Luống cuống, sợ sệt Tự nhiên gã lại chui vào một góc nhà mà ngồi Trong nhà không một ngọn đèn Bên ngoài không một ánh trăng, gã cứ lặng lẽ ngồi như vậy, cảm nhận từng mảng thịt thối rửa đang vỡ ra. Nhưng không lâu, ba tưởng đứng lên, đi liêu siêu ra sau nhà, đưa tay vào chuồng bắt lấy con gà sống rồi đưa lên miệng cắn phập một phát. Gã đưa mũi hít lấy máu của con gà, sau đó cầm nguyên con gà lên mà ăn điên cuồng. Bởi chỉ cần ngụm máu, một miếng thịt tươi cũng giúp cho gã kéo lại một chút sức lực. Từ khi giáp mặt với thanh sơn, bà tượng không ở lại căn nhà cũ nữa. Hằng đêm gã trốn trôi trốn nhủi vào các bụi cây rậm. Ban ngày cũng tìm chỗ cực kỳ hoang vắng, mà chú ngủ. Đêm đến là mò đến nhà dân tìm bắt các con vật nuôi mà ăn. Dân ở đây sợ hãi lắm, có khi tối đến mang được con gì vào nhà cũng mang. Bởi họ sợ ma ra lên bờ bắt các con vật mà ăn. Sau hai ngày dưỡng thương, bà tưởng coi như cũng hồi phục được chút sức lực. Nhưng máu gà, máu lợn thì làm sao có tinh túy và năng lượng như máu người được chứ? Vậy là gã lại phải tìm con mồi khác mà dẫn dụ. Lúc này tại một căn nhà trong xóm nhỏ, tiếng lớn tiếng nhỏ vang lên, tiếng đàn ông rất đanh thép. Chà cấm còn đến đó, cái chỗ đó không phải dành cho loại con gái đàng hoàng. Út bồng lên tiếng năn nề. Chà ơi! Cha đừng nghĩ vậy mà Cái đấy là niềm đam mê của con Với lại ở đây không như cha vừa nói đâu ạ Tao nói cấm là cấm Mày mà mò đến đó nữa là tao giết mày đó Mẹ út bông thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá nên ngăn cản Thôi thôi Chuyện gì từ từ rồi nói Cha còn với nhau Có cần bạch cử cãi như vậy hay không Út bông nhìn cha giận lắm Cô quay lưng bỏ đi sang hoài Mẹ cô mới gọi với lại Con đi đâu Chết rồi. Cha cô điên tiết mắng cho. Kệ cha nó, nó đi đâu thì đi. Cha của nó là ông đấy. Cha cô út bông ngó vợ rồi lại cái giường tre mà ngồi, tay cầm lấy cái quạt, quạt tới quạt lui cho nguôi cơn giận. Út bông đi ra khỏi đường, bên ngoài trời đã tối, nhưng vẫn còn những ánh đèn le lói của những ngôi nhà lá hát ra. Cô đi tìm chỗ nào đó khóc cho đã rồi sẽ về. Tuổi còn trẻ nên bồng bổ sốc nội là chuyện bình thường Vừa đi vừa khóc út bông bị va quẹt với ai đó Lại thêm cái mùi quá thối bốc ra từ người đó khiến cô muốn ói tại chỗ Trong đêm tối thì không thể nhận diện được mặt nhau Người đó nhìn cô vài giây rồi lận đi mất Út bông vừa đi vừa lầm bẩm Dự định khóc cho đã nhưng cái mùi thối đó khiến cô cắt ngang cả cảm xúc Bật giác út bông thấy trước mặt mình là một gánh hát Người xem đang tới đó nượm nượm Cả cô cũng vậy Đôi chân cứ rào bước nhanh không ngừng Tâm trạng cũng cực kỳ hưng phấn nữa Lúc đến nơi chỉ Hai Thanh Chủ đoàn cải lương mới cười nói với cô <cười> Út bông đến rồi đẻ à Mau mau vào chuẩn bị Rồi ra hát đi em <cười> Út bông mừng lắm Cô lắp bắp thốt lên e, em, em được hát chính hả chị Trời đất Em không hát chính thì ai hát nữa đây Nhanh đi nhanh đi, khách đến quá trời rồi đấy Vâng vâng, em biết rồi Út bồng vui sướng cứ vậy mà dạo bước đi trong vô thức Đúng vậy, ước mơ của cô chính là một ca nương Muốn được hát hò trên sân khấu Đó là đam mê từ nhỏ của mình Rồi tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng hẳn Ánh đèn sân khấu lung linh xung quanh tắt ngúm Khán giả không vỗ tay nữa Họ im lặng rồi biến mất dần Út bồng nhìn mọi thứ xung quanh mà hoàng sợ Mọi thứ cứ thế biến mất Mọi thứ xung quanh bây giờ tối om Và lạ lẫm lắm Cô sợ hãi định co chân chạy Nhưng không thể nhận định được đây là đâu Và chạy hướng nào cho đúng Không một tiếng động nào chuyển tới Từ phía sau có hai bàn tay to thô lạnh lẽo Chụp lấy hai vai bé nhỏ của cô Cái mùi thối đó khiến cô nhớ ngay đến người vừa gặp Nhưng đã muộn Cô chiếc kẹp hét lên đầy đau đớn khi hàm răng sắc nhọn của ba tượng cắm sâu vào cổ của cô. Trước khi chết, cô còn không biết mình đã bị dính dụ hồn thuật, một loại thuật đi sâu vào tiềm thức, lấy điểm yếu để câu dẫn linh hồn. Đã lần này không như những lần trước, những hành động rất nhanh và điên cuồng. Cá cánh từng miếng thịt ăn ngấu nghiến, móng tay trở nên sắc nhọn, miệng vừa nhai, tay vừa xé lên tiếp những miếng thịt tươi. Gã ăn nhanh đến nỗi cứ như sợ rằng sẽ không còn gì cho gã ăn nữa. Ăn xong, ba tưởng thỏa mãn hồi trồi mép. Trên mặt gã, trên tay và quần áo của gã đều dính máu thịt vương vãi. Gã còn đưa hai bàn tay lên lưỡi liếm sạch sẽ máu dính trên đó. Sau khi hít hết dương khí và máu tươi của cô gái đó, bà tưởng thấy cơ thể gã đã có chút sinh khí cần có. Bà tưởng lại vô thức nhìn qua xác cô gái, Tự nhiên gã lại khóc rấm rứt nhưng lại nhanh chóng cười sắc sủa. Cười chán gã đứng lên định rời đi, nhưng bỗng nhiên lính hợ đồ ập tới bảo vệ gã. Ba tưởng nhìn thấy lính, thấy Thanh Sơn thì hơi sợ, bởi đồ ăn vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa nữa. Gã tìm cách chạy trốn nhưng bị lính chế thương ra ngăn lại. Gã cúi người lấy đà rồi nhún lên cao, đạp lên những cây thương. Đá thương những tên lính đi đâu. Thấy có vẻ thất thế quan phủ lại ra lệnh Bắt sống bằng mọi giá Hắn có bị thương thì đem về chữa trị Thanh Sơn mới ghé tay nói nhỏ với quan Gã là quỷ mà Quản cứ mạnh tay đi không sao đâu quan phủ lại ra lệnh Cứ thẳng tay chém đi Chết thì chôn Các lính đi sau liền buông kiếm lên Đồng loạt đâm thẳng về phía ba tượng Những vết chém nhiệt tình Có cái gã né được Cách nào không né được thì bị thương Nhưng vết thương nhanh chóng liền lại Thanh Sơn vẫn cứ nhận nhơ Để quân triều đình đánh đấm chán Thì sau hắn mới ra tay Đằng nào sau hai ngày nghỉ ngơi Hắn cũng coi như hồi sức Đánh đấm một lúc Thanh Sơn cảm thấy đám lính đã dính Dù hồn thuật nên mới lấy toái kim tỏa ra rồi hô lớn Quỷ dạ hành Đừng hong thoát toái kim tỏa giống như Dây bắt chó vậy Nó được làm từ dây mây đá qua luyện hóa tẩm đá. Tòa kim tỏa trói gọn ba tường vào trong. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Mà càng vùng vẫy dây trói càng chặt. Dù sao ba tường cũng chỉ mới là quỷ cấp thấp. Chỉ mới tu luyện được vài thuật thôi nên cũng dễ đối phó. Chứ nếu để lâu hơn nữa thì việc bắt ba tường đúng là chuyện khó nhận. Ba tường bị bắt đưa về nhà môn để xét xử. Cuộc xét xử trong đêm, dần ở đó súng lại coi đông ơi là đông. Quan phủ mới hỏi ba tượng. Kẻ dưới kia, ngươi là ai? Sao lại giết nhiều người như vậy? Ba tượng nhìn lên quan phủ, dùng ánh mắt lạnh lùng, căm hận, sau đó mới lên tiếng. Dù sao, đã bị bắt thế này cũng không thể nào thoát được nữa rồi. Cả bắt đầu cất giọng nói, nhưng không phải cái giọng đàn ông ồm ồm khô khan. Mà là giọng của một cô gái Tôi xin kể lại mọi chuyện Quan phủ cùng mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên Nhưng ai cũng chăm chú nghe quỷ kể chuyện Cô là Ngọc Bích sinh ra ở làng Trà Dinh Làng tôi chuyên về làm trà rồi đưa đi buôn bán khắp nơi Cô là con cả trong gia đình năm chị em gái Cha cô muốn sinh con trai để nối nghiệp nhưng không có Nên đành kế nghiệp trà cho chị em cô Hôm đó Bích và người làm đưa trà đến đây cho khách, nhưng khách hẹn đến tối vào lấy tiền. Tối đó Bích mới một mình đi vào đó lấy tiền. Bản thân Bích cũng học võ nên chí ít cũng sẽ phòng thân được. Lúc này Bích vẫn đang ở nhà khách, vì khách cứ bận nên cô cũng ráng ngồi đợi, đợi lâu cũng xót ruột. Đến lúc lấy được tiền cô nhanh chóng ra ghe về luôn. Bích nghĩ đi đường thẳng sẽ mất một khoảng thời gian và cô chọn đi đường tắt. Chỉ cần băng qua khúc rừng ngắn thôi, rất nhanh sẽ ra chỗ ghe đang đậu. Đường rừng khá là tối, trên tay Bích vẫn cầm đèn dầu nữa. Tùy hơi sợ nhưng cô vẫn cố dạo bước cho nhanh. từ dưng ở đâu có hai người đàn ông ra chặn đường. Bích hưởng lại rồi lại có thêm ba người nữa. Một người trong đó mới đi lại chỗ cô treo gheo. Cô em, đi đâu mà giờ này còn lạc ở đây? Bích đi lùi cố gắng tránh qua một bên, nhưng gã khác vẫn chặn lại. Nè, chưa trả lời ông anh đây xong mà em đòi đi đâu. Bọn họ còn cùng nhau cười rất khả ố, nụ cười cợt nhạ đáng ghét không tưởng. Bích trả lời cho qua chuyện. Đi đâu là việc của tôi, phiền mấy anh tránh được. Anh em trai của tôi đang đợi tôi trên ghe kia kìa. Nếu như không thấy tôi ra, họ sẽ vào đây tìm tôi đấy. Cứ nghĩ dọa như vậy Thì bọn họ sẽ sợ mà buông tha cho cô đi Nhưng không Họ càng lúc càng lại gần chỗ bích hơn Cô cũng thủ thế sẵn rồi Bên trong chỗ bóng tối Nơi có người đang cầm ngọn đèn lên tiếng Thôi mấy cha ơi Tha cho con người ta đi đi Say rồi về thôi Chú mày im đi ba tưởng Chú mày cứ ngồi im đó đi Say cũng say rồi, ói cũng ói rồi Giờ tính rồi rụi hết rồi nè Nhưng mà Cái nụ cười của người đàn ông có phần lớn tuổi khiến Bích nổi hết da gà. Bây giờ họ chưa đồng thủ, cô cũng chưa thể phòng vệ được. Sau đó, một tên trẻ hơn bị tên phía sau đẩy vào người Bích. Đôi tay dơ bẩn của hắn ôm lấy thân cô. Chợt đằng sau phát lên tiếng nói. Hai đứa cho chú mày hưởng xế hơi con gái. <cười> Bích tiền tiết vội đẩy hắn ra rồi còn đưa tay tắt cho hắn hai cái. Cô còn chửi hắn nữa. Khốn nạn thật. Cả đám đàn ông to con khỏe mạnh. Giữa đêm giữa hôm chặn đường một cô gái. Tay không tất sắc mà không biết nhục quả Bị đánh đau sẵn có hơi men trong người. Một phần phì sĩ diện bản thân. Hai đứa tức giận. Đưa mắt lòng lên sòng sọc rồi đánh lại bích hai cái bàn tay. Nhưng cô đã đỡ được và đá ngã hắn. Bị đánh đau và bị ngã hắn mới khỏi Anh em gọi nó đánh em vậy được không? Còn này em không tha cho nó được. Vậy là cả bọn họ xuống vào đánh Bích. Tuy có võ nhưng đêm khá tối nên cô không thể đỡ hết được. Bên kia tiếng của gã ba tượng vẫn vang lên. Thôi thôi mấy anh ơi, đừng có làm vậy. Để cô ấy đi. Mày im miệng. cứ nghĩ sẽ nhờ được ba tượng đó mà Bích sẽ thoát. Cuối cùng Bích bị đánh hội đồng. Một trong số gá nắm được áo của cô mà kéo. Cái áo bà ba bị xé toạc lộ cả da thịt. Bích không thể đánh nhau được nữa mà dùng hai tay để che lấy thân. Lúc này cô lại dọa. Mấy người mà dám làm bậy, tôi kêu lên bây giờ. Cút đi, cút, lũ khốn nạn. Bọn họ lại cùng nhau cười sặc sủa và cứ thế ép sát vào Bích. Đằng nào cũng có men rượu rồi, giờ có thêm men tình nữa lại hay. <cười> Bích cứ đi lùi lại nhưng đã bị họ vây quanh. Họ bắt đầu chụp lấy cô, rồi đè xuống đất. Thân cô nằm trên nền đất, những viên đá nhỏ, những xác lá cây nhỏ đâm chi chít lên da đau lắm. Bọn họ như con thú, người giữ tay, kẻ giữ chân, rồi kẻ khác xé toạc quẩn bích ra nữa. Bị khóc lóc van xin. Tôi, tôi lại các anh, tôi xin các anh, xin các anh tha cho tôi, tôi lại các anh, làm ơn tha cho tôi. Lúc này ba tượng Bích chạy lại, tay vẫn cầm ngọn đèn, tay kia cố gắng kéo hết người này đến người khác ra khỏi Bích. Mấy người đừng có làm vậy, mau thả cô ấy ra đi, làm vậy ác lắm. Sức hắn mạnh nên kéo người đào người đó đều lăn ra đất hết. Bọn kia mồi đã nằm ngay trên miệng sao mà để thoát được. Cả bọn tức lắm lại đánh chửi ba tượng. Bích cũng tranh thủ đứng lên chạy, vừa chạy vừa hét lớn. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Bỡ người ta cứu tôi! Nhưng trong bóng tối Bích chỉ biết chạy trong vô thức, vấp phải gì đó khiến cô ngã và bị bắt lại. Lần này bọn họ xuống vào thay phiên nhau làm nhục cô, dày vò thân thể của cô đến mệt nhoài. Nỗi đau đớn tự thể xác không kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Bích đau đớn la hét, nguyện rụa bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không tha. Ba tưởng lúc này không giúp cô lần nữa. Gã chỉ đứng nhìn cô bị hại mà thôi. Bích chợt nhìn gã, rồi oán hận cả đám bọn chúng. Nhưng hận nhất là ba tượng Bởi gã nhu nhược, gã yếu đuối. Thỏa mãn xong chúng bàn nhau. Nhưng mà con nhỏ này tính sao đây? Tính gì nữa, để nó nằm đó đi. Điên à, nó còn sống. Tụi mình ngồi tù chết mẹ. Phải giết... Không thể để nó sống được Bích mệt mỏi nằm im ở đó Không còn chút sức lực nào nữa Nếu còn sống cô cũng sẽ tự nguyên sinh mà chết Bọn chúng bàn kế hoạch giết cô Thì ba tượng lại cản Cả lại đóng vai một tên lương thiện Đủ rồi đó Sao mấy người cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác vậy Một tên trong đó giờ mới dọa Mày im đi Giờ mày là đồng phạm của bọn tao rồi Mày muốn hay không cũng phải theo bọn tao thôi Giờ mày có muốn chơi nó thì chơi đi Xong bọn tao thủ tiêu Bà tưởng hướng mắt nhìn sang bích Hắn quay mặt bỏ đi Không nói lời nào Bởi hắn sợ động đến pháp luật Chuyện này lộ ra hắn cũng không thoát Hắn lên tiếng Mấy người muốn làm gì thì làm Bà tưởng sau câu nói đó liền bỏ đi Đám kia mới lấy sợi dây dừa Bọn chúng mua chung với đồ đánh cá Mặc cột vào chân bích Cô cũng không van xin nữa Chỉ dùng ánh mắt căm hờn Nhìn từng người bọn chúng Ánh đèn dầu tuy mờ Nhưng khiến cô không thể quên được mặt ai trong đó Xong việc bọn chúng khiến bích ra ngoài bờ sông Đây là đoạn sông vắng Không gần nơi neo đậu thuyền bè Bọn chúng bơi ra đoạn sông rồi đưa xác cô ra đoạn sâu mà thả Nghĩ rằng hành động của bọn chúng không ai thấy Đúng là không ai thấy thật Nhưng linh hồn cô thấy Xong việc bọn chúng cùng nhau xử lý hiện trường Rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra Khi Bích bị thả xuống nước Đá nặng cứ kéo cô chìm xuống dần Nước bắt đầu tràn vào miệng Vào phổi khiến cô không thở được Đôi mắt bị cay xè Bích đang cảm nhận được từ từ Cái chết đang đến với mình Bọn chúng mỗi ngày đều sống vui vẻ Chơi bời ăn nhậu Còn Bích Cô thì nằm dưới lòng sông sâu lạnh lẽo Cô độc biết bao nhiêu Mỗi ngày đều bị cá đến rỉa vào thân thể Vào mắt, vào đầu óc Nó đau đớn biết nhường nào Mỗi ngày đều ôm lấy oán niệm càng lớn Chỉ mong biến thành ma quỷ Mà quay về giết chết từng kẻ một mà thôi Oán niệm của Bích như một mùi hương hấp dẫn Tỏa ra thu hút đàn cá đến đây Chúng rỉa thịt, rỉa đến tận xương tủy Rỉa qua cả xương của cái sọ cứng Và ăn lấy phần óc bên trong Oán niệm của Bích đi sâu vào từng đôi mắt cá Mỗi ngày đều tìm kiếm kẻ thù Cho đến một ngày Cô nhìn thấy hắn Cái gã đàn ông nhu nhược hèn hạ tên bà tượng Lúc bà tượng bắt được con cá vây xanh kia Bích đã dùng oán niệm từ mắt cá Để gã phải chọn lấy con cá đó Đến khi gã mang về nhà và ăn hết nó Con cá đã ăn hết não của cô Ăn hết phần ký ức oán hận trước khi chết Mà cô lưu trữ lại đó Cũng từ đó linh hồn của gã ba tượng đó đã bị Bích hút đi Cô chỉ giữ lại cho gã một chút tiềm thức về những việc cô làm sắp tới Bích phải bắt gã chứng kiến mọi thứ Chứng kiến từng người từng người một Những kẻ đã hãm hiếp cô phải chết như thế nào Và đặc biệt, những kẻ đó lại phải chết một cách thê thảm dưới tay gã Bích phải cho gã biết Thịt của bọn chúng ăn vào sẽ có vị ra sao Còn Luka đã dùng ý thức còn sót lại mà khóc thương cho bọn chúng Mà sợ hãi kinh tẩm bản thân Sau khi giết chết 5 người bọn chúng Bích coi như cũng đã trả được thù Cô cũng cho luôn cái ý thức yếu ớt còn sót lại tan biến đi Bích cũng muốn mình thoát khỏi cái thể xác vô dụng Nhù nhược đó Nhưng không Cô nghĩ lại rồi Nếu để cái loại đàn ông đó mà sống Nhất định bọn họ sẽ hại những cô gái khác Nên cô đã thay trời hành đạo Giết bọn chúng Ăn thịt uống máu Hít hết dương khí để luyện quỷ pháp Nếu thời gian được dài hơn nhất định Sẽ không thể nào bắt được cô Trong những lần giết người đó Bích chỉ buồn một chút cho người cô giết cuối cùng Bởi cô ấy cũng giống như cô Đồng trinh Nhưng biết sao được hết cách rồi Kể đến đây Ngọc Bích cười Khanh khách Người nghe câu chuyện vừa rồi bực giận nhưng lại thương cho cô ấy nhiều hơn, oán trách những kẻ hại đời cô ấy nhiều hơn nữa. Quan phủ nghe xong cũng xót xa thay cho cô. Quan phủ lên tiếng: "Luận về tình thì cô là người đáng thương, nhưng luận về lý cô lại là người đáng trách. Phạm tội giết người sẽ bị xử theo luật, không thể dung thứ được." Quan phủ ra lệnh: "Người đâu, mau giam cô ấy lại, giờ ngọ ngày mai." sự trạm thị chúng, không ai được đến gặp cô ta nữa. Ngọc Bích cúi đầu xin. Xin quan giúp cho tôi một việc, xin hãy đưa phần thân xác của tôi về cho cha mẹ tôi có được không? Hãy đưa đến nhà ông Nghiêm ở làng trà Dinh, nói với họ, con gái nhớ họ lắm, con gái bất hiếu, xin kiếp sau làm trâu làm ngựa. Đền đáp công ơn của cha mẹ Được Ta nhận lời cô Sau đó quan phủ cho giải phạm nhân Đến nơi giam giữ Thành Sơn cũng ngỡ lại phủ cho đến ngày mai Vì sợi dây toái kim tỏa Trói quỷ vẫn còn Ở trên cơ thể đó Buổi sự tội diễn ra cũng mấy tiếng Sau đó dần ai về nhà nấy Bọn họ ai cũng hết sức ngạc nhiên Vì từ đầu đến cuối Đều do quỷ làm Bà tưởng đã chết sau khi ăn cá Đêm đó trong trại giam, Ngọc Bích đã khóc. Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng cô có thể khóc vì nhớ thương cha mẹ của mình. Đúng ngọ hôm sau, Ngọc Bích được giải ra pháp trường. Người dân lại bao quanh đến xem sự tự hình. Không phải họ đến xem kẻ thủ ác, mà họ đến để đưa tiễn cô gái đáng thương một đoạn. Lúc đến họ còn mang theo hoa cúc trắng, có người còn mang cả nắm xôi, cái trứng nữa. Quan phủ cũng chưa bao giờ thấy được cảnh như vậy Giờ ngọ đã đến Một cái thẻ bài được thả xuống Lưỡi đào sắc bén của Đao phủ Chỉ hạ một nhát Đã khiến đầu lìa khỏi cổ Linh hồn của ngọc bích được xuất ra Cả cơ thể của ba tượng Nhanh chóng bị phân hủy nhanh Nước chảy đen ngòm Mùi thối bốc lên ngay lập tức Giỏi nhạc ở đâu không hiểu Đã xuất hiện bò lúc nhúc trên cái xác đó Thanh sơn lại bên cạnh Nắm lấy sợi dây toái kim tỏa Mà thu lại Thanh Sơn bắt quyết mở kết linh Để giao tiếp với Ngọc Bích Quỷ sai đang đến Tuy cô đáng thương nhưng sau đó đã hóa quỷ hại người Nên tôi không thể giúp cô đến Phong đô thành được Tôi thương người nhưng tôi biết quy tắc Oan hồn của Ngọc Bích Nhìn Thanh Sơn mỉm cười Không sao Dù sao thì tôi cũng Không hối hận Vì những việc mình đã làm Ngay lập tức quỷ sai đã xuất hiện Đeo lên trên cơ thể Ngọc Bích Bao nhiêu là siềng xích Rồi di lý cô xuống địa phủ Trước khi đi oan hồn của cô Cúi chào hắn Hắn cũng nghiêm trang cúi chào lại Phong đô thành đâu phải ai cũng có thể đến phòng đô đại đế Đâu phải ai cũng có thể gặp vì này đến Ngọc Hoàng đại đế Mà có gặp cũng nề ba phần Năm xưa đến tiệc bàn đào Của vương mẫu nương nương vì này còn không thèm đến kia mà Xong việc, lính mới lấy cái miếng vải lớn Rồi lấy sẻng xúc hết những gì còn lại Của gã ba tượng cho vào đó Cuốn lại rồi mang đi chôn Hiện trường dọn dẹp xong Người dân mới chạy lên bên đó Để xuống nơi cái xác Nằm những bông hoa trắng Những món đồ mà họ mang đến Thanh Sơn thì lấy chỗ quan phủ Quan phủ nói với hắn Cảm ơn người đã giúp ta phá án Thanh Sơn cười ẩn ý Không cần cảm ơn đâu ạ. Chỉ cần cho tiền là được. Quan phủ nhú mày nhìn hắn, hắn bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Con bắt quỷ rất là mệt. Tay chân mình mấy đau nhức Quan xem này, trái tim con đập yếu ớt chưa? Hắn mặt dày áp sát trái tim của mình và mặt quan phủ Biết ngay là hắn ăn vạ nên quan nói. Được rồi, được rồi. Có những người có công, ta sẽ thưởng cho người 50 đồng. Đến phủ mà nhận. Thanh Sơn liền cười tươi dạng rỡ Cảm ơn Quan, cảm ơn Quan rất nhiều. Xong việc ở đây rồi, hắn lại tiếp tục đến nơi khác, chữa bệnh tiếp thôi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thuận và Tâm An nhé. Tập truyện ngày hôm nay thì Tâm An hơi ít đất để diễn ha. <cười> Vì thoại nữ ngày hôm nay khá là ít. Và... Không quý vị thấy câu chuyện này như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nha. Không biết là mỗi ngày quý vị nghe chuyện của Thuận nhiều như vậy. Không biết quý vị có bị kiểu cảm giác như là chán nghe hoặc là chán đọc. Nói chung là chán về nghe cái giọng không? Hay là quý vị sẽ càng ngay nghe thì lại càng thấy nó... nó vậy sao thế? À, ý là thường là cái gì nhiều quá nó cũng sẽ bị chán dần đấy. Không biết mọi người đã có bị chán dần... Uh, giống như là kiểu uh, gặp một người miết rồi nghe một người miết nữa, dần dần nó bị chán, không còn cái cảm giác không còn cái cảm xúc gì khi gặp họ nữa <cười> hay là cứ càng nghe thì lại càng thích, càng nghe càng nghiện <cười> nên là mọi người bình luận cho Thuận biết nhé thực sự Thuận rất là tò mò, bởi vì nói thật, nói thật là Thuận, Thuận chưa có từng kiểu um, nghe một ai đó, nghe giọng của một ai đó quá là nhiều suốt ngày nghe như vậy Ví dụ như nghe ca sĩ hát đi thì như bản thân Thuận là Thuận rất là thích uh, giọng hát của ca sĩ Quốc Thiên này rồi um, rồi uh, ca, mấy ca sĩ kiểu uh, giọng hay như Hương Tràm hoặc là ấy đấy nhưng mà nếu về giọng nam giọng ca sĩ mà Thuận nghe nhiều nhất là Quốc Thiên. Và và Thuận cũng cứ khi rảnh hoặc là khi nào mà cảm thấy chán buồn buồn gì đấy hoặc là không có việc gì làm là Thuận sẽ mở nhạc Quốc Thiên để nghe nhưng mà Thuận không đến cái mức mà kiểu nghe nghe suốt ngày suốt đêm rồi nghe liên tục nhiều. Nên là Thuận chưa hiểu được cái cảm giác mà kiểu như ngày nào cũng phải nghe một ai đấy hoặc là ngày nào cũng phải nghe một cái cái tập truyện nào đấy thì mới có thể ngủ được giống như nhiều người bình luận. Thực thực sự Thuận chưa hiểu cái cảm giác đấy là như thế nào. Thì quý vị quý vị có thể kiểu như bình luận nói cho Thuận nghe là tại sao mà mọi người lại lại thích nghe chuyện trên kênh người dẫn đường quay âm và giọng của Thuận như vậy, bởi vì có nhiều người là bình luận là phải nghe thì mới ngủ được nó trở thành một cái thói quen hay cái chi đấy Thuận bị tò mò cái cái khúc đấy thật sự Đây <cười> là, là mọi người thử bình luận cho Thuận được biết với nha rồi cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Thuận nhé thực sự không có mọi người thì đúng là Thuận không thể nào mà duy trì và phát triển kênh đến bây giờ được Nên là hy vọng rằng càng ngày càng được quý vị yêu mến nhiều hơn, càng ngày được quý vị gọi là ủng hộ nhiều hơn nữa. Mọi người nhớ share kênh để cho nhiều người được biết nhiều hơn về kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và mọi người cũng có thể ủng hộ thuận cả kênh trên kênh Nhà Ma nữa nhé. Ok, rồi. Mọi người ngủ đi. Hẹn nào mọi người vào tối ngày mai.